bốn trăm sáu mươi sáu cho s u k ỳ huyết mạch đáng sợ ở số s u k ỳ thiên vũ t r o n g m ắ t ngoại trừ số s u k ỳ nhất tộc người bên ngoài đều chẳng qua là con k i ế n hôi ở tại trước mặt đều u ô n khung đùm túi đầu sưng thần dịch thân lại dám ở trước mặt mình p h ả n kháng thậm chí dám khiêu chiến chính mình cái này ở hắn xem ra căn bản là đang gây h ấ n với số s u k ỳ nhất tộc c h í cao huy nghiêm đây là một loại phát ra từ khung xuất xứ từ huyết mạch lấy thân là sột sủ kỳ nhất tộc bởi vì quang vinh miệt thị còn lại hết thể tự ngạo cùng bệ nghễ xem ra ưu trị hạ nhất tộc người cái kia một loại lỗ mùi chiêu thiên kiêu lao cũng là xuất xứ từ các ngươi sột sủ kỳ nhất tộc huyết mạch dịch thân đồng dạng báo dĩ cười nhạc ưu trị hạ không muốn đem chỉ là thừa kế chúng ta bộ phận ô sột sủ kỳ huyết mạch một cái chi nhánh gia tộc và chúng ta cao quý sột sủ kỳ bộ tộc đánh đồng đó là đối với chúng ta sột sủ kỳ bộ tộc lớn nhất khinh thị đ ư ợ c rồi xem ra ngươi là không muốn thúc thủ chờ chết nói chuyện cũng tốt ta cũng có chút thích cái trò chơi này nếu như ngươi cứ như vậy ngồi đợi ta giết chết lời nói như vậy cũng quá không có gì vui tốt xù kỳ thiên vũ một đôi hai mươi hai bạch nhãn lóe lên dử tợn sắc cơ như bây giờ càng thêm có ý tứ các ngươi biết không ở nơi này phương hướng xa xa có một đám người đang ở hướng về bên này qua đây bọn họ mục tiêu cũng là các ngươi chỉ là bọn họ cố k ị ngươi và người nữ nhân này tồn tại cho nên vẫn không dám động thủ ngươi nói ta xuất thủ đem bọn ngươi giải quyết hết nói phía dưới cái kia hay là làng cắt cuối cùng lại sẽ như thế nào phòng chừng sẽ như bị ngươi diệt hết ba đại nhận thôn giống nhau bị những người này tiêu diệt đi lúc đầu ta chỉ là dự định lao đi rơi ngươi cái này người từ ngoài đến để tất cả trở về chính đạo nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý cũng bị xóa không chỉ là ngươi cái này người từ ngoài đến còn có một cắt với ngươi cái này người từ ngoài đến có quan hệ người tỉ như người nữ nhân này phía dưới làng cát ta đều sẽ hủy diệt hoàn toàn vậy phải xem nhìn ngươi có bản lánh gì dịch thân biết trận đại chiến này căn bản không có thể pho n ở dê ngư a sụt sù kỳ một tộc tướng nhận giới trở thành bọn họ phía sau hoa vườn trở thành là của mình l ã n h địa nếu như chỉ là nhận giới nhân ở chỗ này huyên bao lớn bọn họ cũng sẽ không để ý tới nhưng nếu như là người từ ngoài đến tiến nhập cái này bên trong nói giống như là có người xa lạ xông vào trong nhà của ngươi giống nhau ngay lập tức sẽ nên đón m á n h liệt phản kích không có bất kỳ quay lại dư âm coi như là người thường đối với người xa lạ xông vào trong nhà mình hô phong hoán vũ đều rất không ưa chớ nói chi là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt sụt sủ kỳ nhất tộc nếu như bọn họ như vậy hiền lành có hỏa hoạn dư âm cũng sẽ không trực tiếp phái người núi trường thủy xa qua đây xóa bỏ dịch thần cái này người từ ngoài đến hôm nay ta để ngươi biết đừng tưởng rằng là người từ ngoài đến có thể hướng chúng ta s ấ t sủ kỳ nhất tộc người khiêu chiến ở trước mặt chúng ta muốn bọn ngươi chết ngươi cũng chỉ có thể chờ chết s ấ t sủ kỳ thiên vũ tốc độ so với thanh âm còn nhanh hơn thanh âm của hắn còn không có bị người nghe được nhưng hắn người đã xuất hiện tại trước kia trước mặt b ă n g sơn liệt địa một trường đã đánh một đĩnh ộ Một t đ bích từng hàng cột gỗ đem dịch thần dù nạ bảo vệ dày đặc thực thực có thể s ấ t sủ kỵ thiên vũ một trưởng hạ xuống sau đó một đĩnh bích trong nháy mắt phá nát làng xa thổ đai dưới chân trong nháy mắt sụt xuống một cái hơn năm trăm thước hố to xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa đây thật là nhu quyền sao trịa r ổ bà bà quất thẳng tới lương khí nhu quyền pháp ngay cả của nàng khôi lỗi đều không đánh tan được có thể hiện tại cái này sột sủ k ỳ thiên vũ một trường cư nhiên đem đại địa đánh ra một cái trăm mét lớn hố sâu đồng thời cũng sắp sủ nạ mục đội mục đĩnh bích đánh vỡ thì ra là thế tiên nhân thể cực hạn biến hóa thậm chí sửa cũ thành mới phía sau thuật sao chỉ tiếc như vậy thuật đối với ta là vô dụng sột sủ k ỳ thiên vũ hơi kinh ngạc một cái dưới nhưng hắn tay lại nổi lên một đoàn h ắ t quang âm dương độn cầu đạo ngọc cẩn thận dịch thần sắc mặt đại biến cái này phút chốc hắn đối với thân phận của người này lại không một điểm hoài nghi không có gì n ệ gẳng lại có thể nắm giữ cầu đạo ngọc không phải sốt s ù ký nhất tộc người ai tin a su na nhìn một cái cái này hắc cầu đã cảm thấy có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy không cần dịch thần nhắc nhở nàng trước tiên kéo dài khoảng cách m ộ t đ ộ t m ộ t long thuật một cái to lớn m ộ t long ở trong hư không ngưng tụ mà thành to lớn đầu va đập tới như vậy thuật hổ anh ỉ n cái này thế giới là không có vấn đề đáng tiếc người đối thủ là chúng ta sốt xủ kỳ nhất tộc người sốt xủ kỳ thiên vũ giang hai tay ra liên tục phát đi ra ngoài t ừ n g đạo mắt trần có thể thấy trả cờ dạ sông cầu mang theo cầu đạo ngọc đánh vào m ộ t long trên người không hổ là đem hết t h ể đều vô hiệu hóa cầu đạo ngọc từ giác tỉnh về sau liền khó có địch thủ m ộ t độn gặp phải cầu đạo ngọc cũng bị tiêu tan tan rơi phối hợp sốt xủ kỳ thiên vũ cái kia long trời lỡ đất thể thuật v y lực lớn vượt quá tưởng tượng mộc long trong nháy mắt bị đánh sụp đổ tiên pháp vĩ thú ngọc sủ di kèn một đạo vi thú ngọc sủ di kèn trong nháy mắt rơi vào sột sủ kỳ thiên vũ trên người hoanh một tiếng hóa thành to lớn hắc bạch sắc quang cầu đem hoàn toàn cắn nuốt hết thật tốt quá người này chết chắc rồi chứng kiến mạnh mẽ như vậy vi thú ngọc sủ di kèn hoàn toàn trúng mục tiêu sột sủ kỳ thiên vũ từng cái xa nhẫn đều vô cùng bắt đi vừa rồi bọn họ đều cảm thấy kiềm nén không gì sánh được nhất là s u ố t sù kỳ thiên vũ bạch nhãn để bọn họ có một loại hoàn toàn bị xem thấu nắm trong tay cảm giác rất là tám trăm sáu mươi bảy khó chịu phanh một tiếng vang thật lớn tịch quyển chứ s u ố t sù kỳ thiên vũ quả cầu ánh sáng khuyết tán ra xa nhận tiếng hoan hô hơi ngừng s u ố t sù kỳ thiên vũ bình yên vô sự đứng ở vị thú ngọc h ồ di k ẹ n đánh v a n g ra ngoài hố to bên trong l i ề n ý đi phục cũng không có một điểm phán át không muốn đem ta bạch nhãn cùng nhẫn d ư ớ i những cái này là hì ụ gạ ra nhân bạch nhãn đánh đ ộ n g các ngươi tất cả động tác trong mắt ta đều cùng ốc xên giống nhau thong thả làm sao lại bị các ngươi bắn chúng tosuu kỳ thiên vũ khinh thường nói hắn bạch nhãn động sát lực so với d ì nệ gẳng đều muốn rất kinh khủng nhiều a dịch thần tâm lý một hồi vướng tay chân hắn thuật cực kỳ phiền phức x ú nạ hai mắt xuất hiện tiên nhân nhãn ảnh hiển nhiên là tiến nhập tiên nhân hình thức tiên pháp một đ ộ thu giới giáng l â một m mảnh bao trùm phương viên mấy cây số nơi không chỉ rừng cây xuất hiện tại làng cắt ở ngoài tiên nhân lực sao sột sủ k ỳ thiên vũ tuy là mặt mang chẳng đáng nhưng dịch thần lại phát hiện t r o n g mắt của hắn lóe lên vẻ ngưng trọng hiển nhiên tiên pháp cùng một đội phối hợp để hắn đều không cách nào khinh thị h ư u h ư u h ư u từng đạo tiếng xé gió vang lên trong rừng cây vô số cây cối quật đi qua mang theo tiên thuật trả cờ giả công kích coi như là cầu đạo ngọc cũng vô pháp hóa giải ba thần phá hủy cầu thả cầu và tốt